Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Để 3038 chương trùng hợp như thế. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz. Theo sau toàn thân quang mang nhất liếm hiện ra chân dung. Sư phó, duyên dáng gọi to thanh âm truyền vào cách lỗ tai, theo sau liền thấy nọ đồng phủ phía trước xương trắng bắt đầu từ từ cuộn cuộn đứng lên. Hướng tới hai bên tản ra, nhất sung mạo tú lệ thiếu nữ từ bên trong. Chân thành đã đi tới. Lâm Hiên thở phào nhẹ nhõm may là chính mình tới kịp lúc, nhìn lục. Doanh nhi bộ dáng nhiều nhất là bị một chút kinh hách mà thôi. Bình an vô sự. Theo sau Lâm Hiên quay đầu, bắt đầu đánh giá khởi bên cạnh vài tên tu. Tiên giả. Hắn cũng không có nhiều lời, vẹn vẹn là đem độ kiếp kỳ tu vi. Hiển lộ không nghi ngờ. Không sai, độ kiếp kỳ. Vốn là dĩ song phương cảnh giới tranh lịch, đối phương là không có khả. Năng nhìn thấu lâm hiên thực lực, đến tổ cùng có cỡ nào cường hoành. Tuy nhiên này vẹn vẹn là chỉ tình hình chung mà thôi, nếu lâm hiên. Nguyện ý tự nhiên cũng có thể đủ nhượng bọn họ cảm ứng được chính. Mình thực lực chân chính Giờ phút này Nọ vài tên không may tu tiên giả liền sợ đến chỗ mắt Đứng nhìn cơ hồ dĩ là chính mình tính sai Độ kiếp kỳ tự nhiên có độ kiếp cấp bậc đại năng tại nơi này Tiện bối tha mạng tất cả đều là hiểu lầm Ván bối tuyệt không có mạo Phạm ý Nọ mũi ưng tu sĩ quá sợ hãi Phù phù một tiếng liền quỳ xuống đến Mặt khác áo bào cho tu sĩ nhất mỗi cái người cũng sắc mặt như màu Đất dập đầu không ngừng Hiểu lâm Lâm Hiên mặt không chút thay đổi theo sau quay đầu doanh nhi đến tột cùng chuyện gì xảy ra Cũng khó trách Lâm Hiên trong lòng kinh kỳ lúc ấy đi được vội vàng Chính mình bố trí trận pháp xác thật chưa nói tới cỡ nào rất giỏi Nhưng là cũng không phải chính là vài tên ly hợp nguyên anh cấp bậc tu. Sĩ có khả năng dung chuyển. Này chính giữa khẳng định khác có duyên cớ. Chẳng lẽ bên cạnh cất giấu Mặt khác cao nhân không được sao. Lâm Hiên mặt ngoài bất động thanh sắc. Trong bóng tối lại đem thần. Thức thả ra tuy nhiên lục xoát chỉ chút lát. Lại cũng không có phát. Hiện bất cứ gì không ổn. Lâm Hiên không chỉ có mi đầu đại mặt nhăn dĩ hắn hôm nay thực lực. Cho dù là độ kiếp hậu kỳ lão quái vật, chỉ cần không phải ẩn tàng được. Quá xa, nhiều ít đều hẳn là phát hiện nhất điểm manh mối. Có khả năng nếu như không có cao nhân nhìn chung quanh ở bên chính. Mình sở bố trí trận pháp, vậy sao sẽ bị đánh cho lung lay sắp đổ ni. Trước mắt này mấy cái người trong lòng run sợ tiểu gia họa, vô luận. Như thế nào cũng không có khả năng có này trùng bản sự. Dĩ Lâm Hiên kiến thức rộng lớn, cũng thực tại sâm không thấu này chính. Giữa có cái gì duyên cớ không thể làm gì khác hơn là hỏi độ nhi. Sư tôn, sự tình là như vậy. Lâm Hiên lẫn nhau muốn nói, lục doanh nhi tự nhiên không có khả năng. Dấu riêng cái gì, môi hé mở, bắt đầu im tai giảng thuật. Mà nghe xong sau này, Lâm Hiên thì hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Này sự tinh thuần trùng hợp. Không sai, trùng hợp. Sự tình muốn từ ước chừng nửa canh giờ trước nói lên. Lâm Hiên đi rồi, lục doanh nhi một mực trái lại tại Đồng Phủ chung Đẳng như thế, theo sau nhất đảo thiên lôi rớt xuống, không biết sao Diệu như thế nào, vừa lúc bổ vào đồng phủ phủ cận. Hoàn hảo lâm hiên bố trí cấm chế lực phòng ngự không kém, mới đưa. Thiên lôi cấp đo được, mà cấm chế bản thân cũng bị phách được lung. Lay sắp đổ. Đúng vậy, tiền bối, bọn ta từ xa xa đi ngang qua, nhìn thấy thiên lôi. Rơi xuống rồi lại bị ngăn trở, tưởng cái gì bảo vật xuất thế, cho nên... Nọ mũi ưng tu sĩ vội vàng giải thích Sớm biết ẩn cư ở chỗ này tu sĩ Lại cùng độ kiếp kỳ đại năng có nguồn gốc Đánh chết hắn cũng không Dám đến lần này nước đục Thì ra là thế Lâm Hiên rốt cuộc rõ ràng sự tình từ đầu đến cuối Đã có không biết nên Khóc hay cười cảm giác Thiên lôi cùng mưa xuống lúc lôi điện bất đồng Nói như vậy chỉ có Tu sĩ tiến dai hoặc là độ kiếp lúc sau này mới có thể rớt xuống. Thiên đảo tự có cái đó vận hành pháp tắc. Bất quá mọi việc đều có ngoại lệ, có đôi khi, mặc dù không có tu sĩ. Tiến dai hoặc là độ kiếp cơ duyên xảo hợp, hoặc là thuyết thiên địa. Nguyên khí xuất hiện gì thường lúc sau này cũng có có thể hình thành. Thiên lôi rớt xuống. Đương nhiên tình huống như vậy rất ít. Nhưng một hồi tưởng vừa mới tình cảnh, lâm hiên cơ hồ có khả năng. Khẳng định là chính mình cùng băng phách cùng thi triển thần thông. Dẫn khởi thiên địa nguyên khí dị động, vì vậy có như vậy nhất đạo. Thiên lôi, vừa mới bổ tới nơi này. Hoàn hảo bị cấm chế ngăn trở. Theo sau này vài tên tu sĩ đi ngang qua, lại tưởng bảo vật xuất thế. Dấu hiệu. Suy nghĩ cả nửa ngày, chính mình cư nhiên là người khởi sướng, Lâm. Hiên có chút sờ khóc sờ cười. Suy nghĩ cẩn thận sự tình từ đầu đến cuối, Lâm Hiên trên mặt xấu hổ. Chợt lói mà qua, vốn là dĩ tính cách của hắn tuyệt không cậy mạnh. Hiếp yếu nhưng là tuyệt đối là chừng mắt tất báo, ai nếu dám đến động. Thủ trên đầu thái tuế, không phải nhượng hắn hối hận cả đời không thể. Nhưng trước mắt chính mình là người khởi sướng, Lâm Hiên ngã bất hảo. Cùng trước mắt mấy cái người tiểu tu sĩ so đo. Dù sao Lâm Hiên là ăn oán rõ ràng trước mắt việc bởi vì chính mình. Dựng lên bọn họ tuy có mạo phạm, nhưng là tình có thể nguyên. Các ngươi đi thôi. Lâm Hiên hứng thú suy yếu khoát tay áo, đương nhiên hắn sở dĩ làm như... Vậy cũng là bởi vì lục doanh nhi không có suốt nửa điểm sai lầm nếu không quản chuyện này nguyên nhân gây ra như thế nào, lâm hiên đều. Tuyệt không có nửa điểm hạ thủ lưu tình. Đa tạ tiền bối. Nọ mũi ưng tu sĩ ngẩn ngơ, mặt khác áo vào cho tu sĩ cũng hai mặt nhìn. Nhau đứng lên. Phải biết rằng càng là cao gia tu tiên giả, tính tình cổ quái càng. Nhiều bọn họ trong lòng một mực bồn chồn Nói thật đều làm tốt ngã Xuống giác ngộ trước mắt lão quái vật Chịu thả bọn họ hồn phách trọng Nhập luôn hồi chi đảo liền trong lòng thỏa mãn Không nghĩ tới đối Phương cư nhiên chút nào không có trừng phạt ý đồ Liền như vậy thả Bọn họ đi Có lầm hay không Thiên hạ cư nhiên có chuyện tốt như vậy sao Trong lúc nhất thời Mấy người cư nhiên có chút khó có thể tin đứng lên Còn là thuyết trước mắt lão quái vật Giả ý đưa bọn họ buông tha Theo sau lại có âm mưu gì Cái này ý nghĩ vừa mới chuyển xong nọ mũi ưng tu sĩ liền cảm thấy Tức cười không nhận Chính mình tưởng quá nhiều trước mắt lão quái vật tính thầm danh ai Mặc dù không rõ ràng lắm Nhưng là độ kiếp cấp bậc tồn tại điểm này. Tuyệt không có sai. Này chủng đại năng tu sĩ động động thủ chỉ là có thể đem chính mình. Những này nhân đùa bớn với vỗ tay trong. Âm mưu. Chính mình cũng quá đề cao chính mình. Tại này chủng đại năng tồn tại trong mắt chính mình chính là lâu nghĩ. Kiến hôi nào có phối hắn chơi đùa cái gì âm mưu rủi kế. Niệm cho đến này hắn không khỏi thản nhiên đứng lên không nghĩ tới. Thực sự có cơ hội chạy thoát sinh mạng. Vậy sao các ngươi còn không đi chẳng lẽ chờ chút lâm mỗ tiến khách. Lâm Hiên thản nhiên thanh âm truyền vào cách lỗ tai bên trong nhưng. Không có quá nhiều bất thiện sắc hắn cũng biết này mấy tiểu tử kia. Hơn phân nửa là bị sợ ngây người. Đa tạ tiền bối hạ thủ lưu tình. Nọ vài tên tu sĩ như ở trong mộng mấy tỉnh, nhất mỗi cái người hoan. Hì không thôi, hướng về phía Lâm Hiên liên tục hành lễ, mới hóa thành. Nhất đảo đảo nói kinh hồng rời đi. Doanh nhi, chúng ta cũng đi thôi. Này dạng vấn đề nhỏ, Lâm Hiên tự nhiên sẽ không để ở trong lòng tay. Áo bào phất một cái, nhất đảo thanh quang hiện lên, làm lại lần nữa. Đem nọ thuyền hoa tế suất Là sư phụ. Lục Doanh Nhi tự nhiên không có gì nghỉ. Bước liên tục nhẹ nhàng bay. Đi. Lâm Hiên thì không thấy mảy may động tác. Liền đi tới thuyền hoa. Đầu thuyền. Theo sau Lâm Hiên tay phải dơ lên. Đang chuẩn bị nhất đảo pháp quyết. Đánh ra. Nhượng thuyền hoa khởi động. Tuy nhiên lại đột nhiên mi đầu. Nhất trống. Như là phát hiện cái gì dường như quay đầu. Mà dĩ lâm hiên bụng dạ trên mặt cũng lộ ra vài phần vẻ kinh ngạc. Chưa xong còn tiếp. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của. Đấu phá thương không.